Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn Thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn Một câu chuyện về chủ đề thể pháp của tác giả Tuấn Mão Câu chuyện Thầy Sáu Nhãn Trả Nghiệp Bây giờ sẽ được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này Chưa Sáu à, nhàng tắt liên tục từ chậm tối tới giờ Mày cứ đốt lại cho Thảo cấm có hỏi nhiều Dòng sáu nhãn gắt gồng vang lên Từ góc kẻ tối tâm của căn nhà lá Là ngồi sồm trên tấm phản gỗ Ánh mắt chăm chăm nhìn vào bệ thờ mới được lập Bằng tre Căn nhà lụp sụm ven con rạch nhỏ Ở xóm dãy đêm nay Có một thứ gì đó lạ lùng sông lên mũi Ngài ngái mùi đất trộn buồn Lẫn mùi tanh tưởi của thứ gì đó Hai chân thằng nhỏ mồ côi Được lão nhận về nuôi mấy năm nay tay run rẩy cầm mồi lửa châm lại ban nến nhang. Nó không dám nhìn thẳng vào bệnh thờ. Từ ngày thứ nó sẽ cày chậu đất nung bọc kín mít từ mặt ngực trở về, cấm tiệt mọi người trong nhà đến gần. Thái Trun đã thấy bất an. Xong giấy này nghèo rất mỏng tươi, quanh năm suốt tháng người ta chỉ biết cắm mẩn vào những liếp rau, đợi buồn bắt con cua con ốc. Sau nhãn cũng từng như vậy. Một gánh đàn ông trung niên gầy gò, chăn hẳn sâu những nếp nhăn của cái nghèo khó bộ vị. Và lão thím tư chàng ngày nào cũng thở dài sượt sượt bên nồi, cơm đột khoai sùng. Cái nghèo bức bách con người ta đến đường cùng, khiến cho những suy nghĩ tâm tối nhất nảy mầm. Sau nhãn không cam chịu cảnh đời mặt dịp mãi, lão nghe người ta gì tay nhau về một thứ tạ thuật, có thể xoay chuyển vận mệnh, kéo tiền tài về như nước, miễn là kẻ đó dám đánh đổi. Và lão đã đánh đổi. Hai chân quẹt diêm ngọn lửa le lói soi đó khuôn mặt hốc hác của nó. Nhăn vào bén lửa một cơn gió luồn qua khe liếp làm cho khói bật đi. Đốm đỏ trên đầu nến nhăn vụt tắt. Nó quay đầu nhìn Sáu Nhãn lắp bắp không thành tiếng. "Ta bảo đốt lại." Sáu Nhãn đứng phất dậy bước tới dáng đi bao diêm từ tay thằng nhỏ. Màn quật lao hẳn lên những tia văn đỏ bầm. Lão tử tay quẹt lửa châm nhang rụt cắm mạnh vào bắt hương. Trần này lão lầm rầm trong biển những câu chú ngữ, nghèo mớ 37. Ba, Âm điệu trọ trẻ không giống với tiếng kinh mà cũng chẳng với tiếng của mấy người dân tộc trên núi. Lá thay ban nén nhang lần trước tránh giấc, khói tỏa ra quẩn cuộn, cuộn bay thẳng Và tấm vải đỏ cho bệ thờ. Bề dưới lớp vải đỏ đó là một chồng huyết ngài. Sao nhãn đã phải lặn lội tìm đến những thầy mo ẩn giật vùng biên giới để tìm về. Người ta dần thứ này linh lắm nhưng cũng độc lắm, phải nuôi bằng máu tươi mỗi ngày chăng khuyết, Thì nó mới chịu nghe lời Mới kéo khách kéo tiền về cho chủ Lão kéo tề áo lên Dùng con dao nhỏ dựng một đường dài trên bắp tay Máu dì ra nhỏ từng giọt xuống đặc xệt Hai chân lùi lại sắt vách lá Ôm chẳng hai đầu gối Nơi thấy tấm vậy đỏ dường như hơi phổng Lên xẹp xuống theo từng nhịp thở Như thể thứ cây bên trong đang sống dậy Háu đói nuốt trọn lấy những giọt máu tanh đầm Từ ngày thờ tổ ngại Tính nết xấu nhãn đổi khác hoàn toàn Lão ít nói hơn, hay ngồi thu lưu ở một góc lầm bẩm tính toán. Đêm đêm lão không ngủ cùng vợ, mà chảy chiếu nằm canh chừng ngay dưới chân bệ thờ. Thiêm tư trà cằn nhằn thì lão quát tháo, có khi còn vung tên đánh vợ. căn nhà ven rảnh vốn dĩ đã ẩm thấp nây càng thêm u ám. Những con thần lần bắt mũi trên vách cũng bỏ đi biệt tích. Mấy con chó sủa đêm của nhà hàng xóm cứ chạy ngang qua cửa của nhà lão là cụp đuôi riêng gì rằng co. Hai tên ngủ bên sân nhà ngoài, đêm nào cũng mường tưởng thích có tiếng cánh lá xào xạc cọ vào nhau, dù ngoài trời đứng gió. Nó cảm nhận rõ luồng khí lạnh tỏa ra từ khắp nhà, luồn lách qua từng khe hở của lớp áo rách, ngấm vào trong tận xương tủy. Đã qua ba tuần trăng, trong ngài uống máu xấu nhãn đều đặn, nhưng vẫn mày vẫn chưa thấy. Khay khử thưa thớt tiền bạc trong nhà cạn sạch, lão buồn chồn tiến lại như thú nhút trong lùm. Lão lần nhớ tới mức kiến thức chấp vá học lòng từ gã thầy mo ở trên biên giới Ngài huyết muốn linh nghiệm, muốn mạnh mẽ để cầu tài tập Thì máu của một kẻ phàm Trần ốm yếu là chưa đủ Nó cần một linh hồn để dẫn đường, một thứ oán khí sâu đậm để làm tay sai Sau nhãn nhắm đến bến sông Hậu Khúc sông này nước chảy xiết, bên dưới có nhiều hố xoáy sâu Năm nào cũng có vài ba mạng người nằm lại Có người tự tử, có kẻ trượt chân Nhưng dụng nhất vẫn là con nít tắm sông rồi bị hà bá rước đi. Sau nhãn quyết định sẽ bắt một vong nhi về làm tớ cho ngài. Đêm mộng mười chăng mờ đục bị mây đen che khuất, sau nhãn xách theo một chiếc giỏ lác, bắt hai chân cầm đèn báo đi ra bến sông. Sau nhãn chọn một giòi đất ở khuất sâu rộng bần già, nơi cây đâm tua tủ xuống, lảo bày ra một vài món đồ chơi cũ, buộc bắt cơm cắm chiếc đũa ngực, phải nắm nổ vào bột bức tượng đất. Bức tượng được nặn hình đứa trẻ con mập mạp, trên lưng có những ký tự loàng hoàng. Mày đứng im đó, cầm con mở miệng nói tiếng nào hết. Láo dặn hai chân giờ bắt đầu thấp nhang. Láo cầm một cành liễu vẩy nước rượu quanh trước cúng, miệng đọc những câu chú gọi hồn. Hai chân đứng yên cầm đèn tay run dày. Mặt sông phía trước phẳng lặng như một tấm gương đen ngòm, khẩu khí chung quanh như bị rút cạn ngột ngạt đến khó thở. Rồi dưới mặt nước đen kịp xuống lên những bọt khí to tướng Một xoáy nước nhỏ hình thành Xoáy tròn rồi từ từ hiện lên một tròm tóc ướt súng Sau nhãn trận trừng mắt Đứa bé ngốc đầu lên khuôn mặt nó trưng phình Đôi mắt không còn trồng đen Mà chỉ là một màu trắng đục ngầu Nhìn trầm chọc và bát cơm cúng Lao sáu cầm bức tượng đất nung Vẫy vẫy về phía đứa bé Dùng nhang vẽ bùa chứ không trùng để dụ nó nhập vào Nhưng linh hồn vất vườn nhiều năm dưới đáy sông đầu dễ dàng bị khuất phục Đứa bé hám miệng Một dòng nước đen ngòm hôi thối trào ra Hai chân thấy không cảnh trước mặt Tự nhiên mất mở đi Sáu nhãn đứng bật dậy Cười hành hạch Hai tay ràng dài như ôm đống vàng bạc châu báu Hoàn hồn của đứa bé đang tạo ra ảo giác Để kéo sáu nhãn xuống làm người thê mạng Hai chân hoàng hồn ném luôn Cây đèn bão xuống đất Lao thấy ôm chầm lấy ngang hùng Của sáu nhãn kéo lại Chú Sáu à Chú tỉnh lại đi Cô ngã rúi rủi làm cho Lão nhận ra suýt nữa mình bỏ mạng để hốt sâu. Lão nổi điên rút từ trong người ra một lá bùa màu vàng đất đực tầm máu trong mực rồi ném thẳng vào bóng hình mờ ảo dưới nước. Đứa bé kêu rít lên một tiếng. Hình ảnh nhòe đi rồi bị một luồng sức mạnh vô hình hút tuột vào bức tượng đất. Sau nhãn thở dốc mặt cắt không còn giọt máu là đặt nhặt bức tượng nhét vào giỏ lác rồi kéo hai chân chạy thục mạng về nhà. Đêm đó ở nhà tư trà nằm ngủ trên bộ ván ngựa gỗ Chị trần chọc không yên, trong cơn mê chỉ thấy mình đang đứng ngoài bến nước đen ngòm, có tiếng trẻ con khóc, nghe thê thiết lắm. chỉ bước tới gần thêm một đứa bé ướt súng đang ôm mặt khóc, chị đưa tay định vỗ về, thì nó ngần đầu lên, từ khóa miệng của nó trào ra một dòng nước buồn đục ngầu, tư trà giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm. chỉ lắng thoáng nghe tiếng bước chân lẹp xẹp nước lại gần quanh quần ở hiên nhà. Bức tượng đất nung được sáu nhãn đặt chiếm trễ ngay cạnh trộng ngài. Từ lúc đem thứ đó về luồng khí lạnh trong nhà càng lúc càng trở nên rõ rệt. Hai chân sợ hãi không dám lườn vườn gần gian thờ. Đến bữa cơm cũng bới vội một bát, chạy ra sau bếp ngồi tự ăn một mình. Tư trà dạo này trông xanh xao lắm, đôi mắt thì thâm quần vì thiếu ngủ. Chỉ ngày thàn vãn với chồng vì việc cứ nhắm mắt lại lại nghe thấy tiếng nít xanh khắp lấp. Nhưng bị sáu nhãn gạt phăng đi trị bị bệnh đàn bà làm nh nhàm lão đang bật rộn với những giấc mộng làm giàu ngày đêm khấn vái cầu xin ngài và linh hồn đứa bé ban trần lập lớn những linh hồn chết đuối đó bằng oán khí nặng nề không dễ gì hoan ngoãn làm theo lời của một kẻ học lòng tà thuật như xấu nhãn nó bắt đầu phần kháng và người hứng chịu đầu tiên là tôi trả ở đêm xương xuống dậy đặc 6 nhãn đang ngộ gục giúp và chiếu dưới chân bàn thờ để nghe tính còn kẻ từ bộ ván ngựa trong gian giữ Lão hé mắt nhìn từ trà đang ngồi thẳng lưng trên giường Đầu cuốn cục xuống Lão cào nhỏ định mắng vợ Nhưng câu chữ chưa kịp thốt ra Thì lão đã cứng hầm Tư trà từ từ đứng dậy Chỉ không bước đi bằng cả bàn chân Mà nhón gót lên cao dáng đi của chị vật vỏ lắc lư Từng bước đi chậm chạp Đầu của chị cuối gầm Sau nhãn nổi đầy gây ốc Lão biết vợ mình đã bị phong nhập Lão bật dậy vô sấp bùa nhét dưới chiếu Tư chàng ngừng phát đầu đôi mắt chị ngược lên trần nhà. Một giọng nói thế thế nón nước vàng lên. Chà lại mạng cho tao. Mày đem tao đi đâu? Sau nhắn lùi thêm một bước chắn dịn cả mồ hôi. Lão giít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh quát lớn. Mày nín ngay. Khẩu ta đánh tàn hồn phách bây giờ. Mày đã ăn hương ngoài nhà tao phải ngoan ngoãn nghe lời làm việc cho tao. Mạng đổi mạng. Tao muốn về nước. Tao nóng quá. Người tư trà dễ dụa nhào tới cào xé sâu nhãn, lão nhanh tay né được, tắt một cú ráng vào mặt của vợ, khiến chị ngã chú nhổ xuống. Không chần trừ sâu nhãn vội rút ra ba nến nhang lớn thấp sẵn trên bàn thờ, châm lửa giữa ấn thẳng và giữ chán của tư trà. Tư trà nghe lên một tính đau đớn, giọng nói đan xen giữ tiếng thiết của đàn bà và tính khóc của trẻ con. Sâu nhãn nhất vội lá bùa vào trong miệng của vợ, dùng hai tay giữ chặt vai của chị, miệng niệm chú ép vong liên hồi. Một lúc sau người tư trà oạt xuống như là cọng bún thiêu, bất tỉnh nhân sự, sau nhãn mệt là buông vỡ ngồi phịch xuống đất thở dốc. Lão đã ép được vong linh đó quay trở lại đất nung, nhưng lão biết đó chỉ là biện pháp tạm thời. Thứ oán linh này quá mạnh, sức của lão chưa chắc cầm cự được lâu dài, nếu không cho nó ăn một thứ gì đó lớn hơn. Sáng hôm sau, tư trà tỉnh dậy đầu óc quay cuồng, chỉ không nhớ gì về chuyện đêm qua. Tới đêm kinh hoàng đó luồng tà khí trong nhà lụp sụp ven dạch, không còn bị giấu giếm nữa. Nó cứ hiện lên rõ ràng trong từng ngóc ngách. Hai chân đằng nhóm lửa dưới bếp cũng dùng mình khi thấy một bóng đen nhỏ thó chạy xẹt qua kẽ củi Ban ngày vắng người trong nhà thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân, tiếng nước nhỏ. Đứa bé bến sông Hậu đã chính thức cư ngộ trong căn nhà này. Cùng với lại chậu ngài huyết đang ngày càng lớn lên. Sáu nhãn không mang đến sự an nguy của vợ con. Lão biết, cái ngày lão đổi đời đã sắp tới, ta ngài đã bắt đầu bám dĩ, đòi hỏi sự đền đáp từ chính lòng thăm không đáy của kẻ lập khấy ước. Gió từ mé sông thổi thốc vào khoảng sân đất nền mang theo hơi nước ngập ngụa. Kể từ sau đêm, sáu nhãn ép được oan hồn của đứa bé vào bức tượng đất nung, xong dãy dỗ đến những lời đồn đại nửa thực nửa ngờ. Người ta kháo nhau nhóng sáu dạo này linh lắm, Quay quẻ yểm bùa cầu tài lập trứ pháp đầu tiên là chỉ mấy bà buôn thúng bán bưng rồi sau đó là đến dân đòi nợ thuê rồi mấy tay thầu xây dựng vỡ nợ kẻ ra người vào tấp nập tiền giấy vàng vòng bắt đầu ập tối lão cho dỡ căn nhà lá lụp sụp muốn thở giữ vành da cất lại một gian nhà gạch khangg chăng tôirà không còn phải cắm mặt vào nồi cơm độn khoai chỉ được chồng sống cho mấy xếp lụa Mỹ A đen nhánh cổ đeo sự di chuyển Để con cái nhỏ tin thủy Cũng súng xính đổ mới Nhưng có một thứ người ngoài Nhìn vào không thấy Chỉ có người trong nhà mới rảnh rẽ Đó là sắc mặt của sáu nhãn Kể từ lúc tiền tài ập đến Thì gương mặt của lão thay đổi Như là sắc chết trôi Đôi mắt lúc nào vằn lên những tia đỏ quạch Con người thì đục ngầu Lão ít ngủ Cứ đêm về khi cả nhà đã say rớt Lão lại nhốt mình trong cái buồng tư ôm Được xây tích biệt phía sau nhà Nơi lão rời chậu ngài huyết vào bức tượng đất nung vào đó. Từ ngoài nghe vọng vào chỉ có tiếng lầm dầm đập chú, thỉnh thoảng xem lẫn tiếng riêng gì nghẹt nghẹt. Hai chân phụ việc trong nhà không dám bến mạng tới gần căn buồng đó. Ta thấy rõ ràng mỗi lần chú sống bước ra, trên cánh tay trái hẳn thêm một vài vết cắt dớm máu. Lão đang nuôi ngài bằng chích máu huyết của mình. Tính hết của lão cũng ngày càng trở nên tàn độc. Một chiều chập trọng có một chiếc xe hơi đen bóng Đỗ xịt ngay đầu đường đất dẫn vào xóm dãy Bước xuống xe là một người đàn ông bụng vệ Mặc áo sương mi lụa trắng Ông ta tự xưng là Phát Một tên buôn bất động sản khét tiếng từ Sài Gòn Ông Phát xách theo một cái cặp da dày Vừa vào đến cửa đã cúi dạp người chào sóng nhãn Lào sấu chỉ gật đầu hở hững Đưa tay mời khách vào bên trong Đêm đó ông Phát ra về với vẻ mặt hướng hở Còn sáu nhãn thì ôm cái cặp ra để ấp những sấp tiền mệnh giá lớn ném lên bàn. Hai chân đứng nấp sau kẹt cửa chứng kiến tất cả. Nó thu gọn mấy bộ đồ nhất vào tay này. Nó định canh ba khi mọi người ngủ say. Nó sắp bỏ trốn. Nó không muốn sống trong căn nhà nặc mùi tả khí này nữa. Nhưng bàn chân trần vừa chạm xuống lớp đất ở ngoài ngõ. Nó bỗng nhiên khựng lại. Trước mặt nó, ngay dưới gốc cây mận già, Còn một bóng đèn nhỏ thó đang đứng cục đầu. Rồi nó từ từ ngầm mặt lên đôi mặt trắng dãi nhìn hai chân. Tính đi đâu vậy thằng mồ côi? Dạo nói cất Linh sau lưng làm cho hai chân rụm rời. Nó quay đầu lại thì cháu nhãn đang đứng đó. À, con nhớ quê, cần tính xin chú về thăm mồ mạ ba má. Mày tưởng mày bước ra khỏi cái cổng này mới sống yên được à? Mày có thấy thằng nhỏ đang đứng chờ mày ngoài kia không? Bỏ cái tên này xuống. Và trong đun nước phòi trà. Nhớ ký hồn viết mày nằm trong tay tao. ta bỏ sống là sống. Chết là chết. Hai chân lùi thủi quay vào. Từ giây phút đó nó biết mình đã bị kẹt lại trong hố sâu này. Bắn đi hơn một tháng ông Phát lại đánh xe quay lại. Lần này bộ dạng ông ta bệ giạc lắm. Vừa thấy sáu nhán ông quỳ xuống dưới nền gạch. Lôi từ trong xe ra một bao tài toàn vàng thỏi và tiền mặt Thầy sao à Cứu tôi Chuyện này tôi tiêu đời rồi Thằng chín máu nó, nó thẩu dành mảnh đất vàng ở thành phố Nó chèn ép đường làm ăn của tôi Thầy làm cách nào Êm cho nó sụp Đuôi mủ tán ra bại sản gì cũng được Bao tiền tôi xin chung đủ Sau nhãn ngồi vắt chân trên phản Tên mân mê chén trà đã nguội Lão không vội trả lời Dì con mắt của kẻ đang luyện ngài Sau nhãn nhìn thấy đằng sau lưng của người đàn ông kia Không chỉ có một bóng người Những cái bóng xám xịt gầy gò Có bóng cuột đầu Có bóng lở lét Chúng bám chặt vai lít của ông Phát Nặng chịu oán khí Lão thừa biết Gia tộc họ châu nhỏng Phát bốc lên Là nhờ người buôn lậu và cho vay nặng lãi từ thờ ông nội Mất nghiệp chứng đó đã tích tụ qua ba đời Giờ đang bám giết lý gán đàn ông này đòi mạng Thế nhưng lòng tham chưa mở lý trí Khối tài sản kích xú trước mắt đã che lấp đi chút kinh rẻ cuối cùng trong lòng của lão sáu. Lão nghĩ đến quyền lực. Lão nghĩ đến việc có thể điều khiển sinh tử của kẻ khác bằng tà thuật. Đưa ngày tháng năm sinh với mớ tóc của thằng đó cho tôi đi. Đêm hôm đó, sáu nhãn dọn dẹp sạch sẽ cằn buồn. Lão sẽ ngay trơn mang vào một con gà chấm, một nắm đinh dị và một sớp bùa. Sáu nhãn ngồi xếp bằng trước bức tưởng đất nung và chậu ngải. Lão cắn đứt cổ con gà, nhồm người dậy phun dòng máu đỏ tươi, tươi đẫm lên trộng ngải. Lão lấy nắm tóc của người tin chín mão cuộn vào trong lá bùa, dùng đinh dì xét đóng chặt nó vào lưng của bức tượng. Miệng của lão lầm rầm đọc những câu chắc chú. Đột nhiên từ tấm vầy đỏ trùm trộng ngải tùa ra một làn khói đen. Làn khói quanh lại là mờ tạo thành hình thủ của hàng chục khuôn mặt. Bọn chúng chính là những vong hồn uổng tử bị gia tộc hỏi châu hại chết. Lão Sáu ngước mắt nhìn lên Môi nở một nụ cười đầy ngạo mạn Lão không xua đuổi Mà dùng ấn quyết thu nằm tất cả mưa oán khí hỗn độn đó Với trong người mình Để gia tăng công lực cho lá bụi yểm Sáng hôm sau khi chim lợn quang quắc ngoài dặn bẩn Tin tức báo về nhanh chóng Ông Chín Mão trên Sài Gòn đang đi lại bình thường Thì ngược mắt xôi bọt mép ngã lằn ra đất Tôi vào bệnh viện cấp cứu Thì bác sĩ lắc đầu Còn sáu ngãn thì kể từ đêm nhận vụ ếm người đó Lão thích người lúc nào cũng nặng nặng Những bóng đen xám xịt của gia tộc họ Châu không rời đi Chúng bám đích cột nhà rình rập trên nóc tủ Lần khuất trong góc bếp từ trà bắt đầu ốm vặt ho rũ rưỡi cả ngày lẫn đêm Con bé Thủy thì hay lầm bầm một mình ở ngoài hiên Sáu ngãn đã mở một cánh cửa nối liền với quái âm Giức lũ quỷ đói về nhà Mà không biết được rằng cái giáo phải trà cho việc tức đoạt mạng sống người khác Là thứ mà lão không bao giờ có thể gánh vác nổi. Tiền bạc dùng dình lão xấu thấy xóm giấy không còn là đất để cho mình nương náu Giờ làm ăn giàu có, mới bảo vợ quan lớn đánh ghen từ bọn hàng cấm thịnh bùa ngài ở trên Sài Gòn. Ở mãi chốn khỉ ho cậu gái này thì ai biết đến giành tiếng của lão. Thế là lão quyết định dọn cả gia đình lên phố. Lão phát giới thiệu cho lão một căn hộ chung cư ở khu chợ lớn. Đã là một tòa chung cư cũ, rêu phong bám đầy. Căn hộ của sáu nhãn nằm tiết trên tầng 5, Ngày khúc rẽ của hành lang ngoan nghèo thiếu sáng. Vừa đặt chân lín căn hộ thì ngay trôn đã thích ngực của mình tức anh ngách. Nó lén dòm lên khung cửa sổ bám đầy bụi, Cảm giác như có hàng chục đôi mắt đang nhìn. Sáu nhãn điểm nhiên tra chìa khóa vào ổ, đẩy cửa bước tới. Căn nhà rộng rãi nhưng ẩm thấp, Gió từ ban công thổi vào mang theo cây hơi lạnh bút, Dẫu ngoài trời đang giữa trưa, ngày trưa cũ để lại gần như toàn bộ đồ đạc từ bộ salon bọc da đã xẫn rách đến cái tủ chén bằng gỗ tám góc nhà. Sau nhãn đầu cố biết, hai năm trước ngay tại mốc sắt tổng ten nhà vào phòng khách, có một người đàn bà trung niên nợ nền bảy bạc ta thất cổ. Tôi già tay xích ních mang đồ đạc, vừa đặt túi xách xuống đã thấy con bé thủy đứng tận ngần ngoài ban công. Con bé rắn nhẫn vẫn lấp kính Ngón tay nhỏ xíu chữa ra một khoảng không ở phía ngoài. Nó quay lại nhìn mẹ rồi bảo. Mẹ ơi, sao chú kia cứ đứng nhìn nhà mình hoài vậy? Tê trà giật thoát mình, chỉ vội chạy ra kéo tay con gái lùi lại, mà giáo sắc nhìn chung quanh. Vậy bà nào, có ai đâu con mong mong vào nhà đi. Tê trà mắng ắt đi nhưng nhịp tim của chị đập thỉnh thịt. Chị nhìn chồng hy vọng lão sẽ nói gì đó. Lão thẳng nhìn đáp trả cái lo âu của vợ bằng một cây gần giọng Đàn bà con nít thì biết cây gì. cái nhà này phong thủy tốt ta xem rồi. Có khách tới thăm thì trâu trực ngoài đó chứ làm được gì tao. Lo dọn dẹp, đừng có làm ồn để ta lập bàn thờ. Sao nhắn không nói sai. Lão biết tổng căn nhà này có vấn đề ngay từ lúc ông phát giấc tới xem. Lão thử biết thứ khí đen ngòm lượn vườn quanh móc sắt trên trần nhà là gì. Nhưng đối với một kẻ luyện ngài, nên nào càng nhiều âm khí, nên nào càng nhiều uẩn khúc, thì ngài lại càng phát triển mạnh mẽ. Đêm đầu tiên ở nhà mới, tôi trà trùm chăn kín mít ôm con gái ngủ. Hai trơn thì nằm qua cóp ghế salon. Tạm hai giờ sáng đèn đường hắt qua cửa sổ những vệt sáng lời nhờ. Hai trơn thấy từ trong vách tưởng nứt nè của phòng khách dì ra một giọt nước đụng đục. Nó nín thở hai mắt nhìn về phía ban công. Rõ ràng cửa lùa đất đóng chặt Thế nhưng từ ngoài lan can có một bóng người đàn ông mờ ảo Cổ nghẹo có một bên Đang từ từ xuyên qua lướt kính Bước vào trong nhà Bóng đèn lướt qua chỗ của hai chân Hướng thẳng về bàn thờ tổ Đột nhiên tấm vầy đỏ trùm trộm ngài phóng lên Một lực hút vô hình cực mạnh bung ra Kéo tuột bóng đen vào bên trong đó Ở góc nhà sáu nhãn đang ngồi thiền định Một lão nhất lên một nụ cười mãn nguyện Là bắt đầu công cuộc bùa lưới Khiến toàn bộ khung chung cư này Thành bãi săn vong hồn của riêng mình Sự tăm tối và lòng thăm của con người Đã chính thức biến thành tai ương Cho tất cả những ai xui xẻo Vướng vào nơi này Mày lau cho thật kỹ gương đi Đừng có để sót cái hạt bụi nào Dạ chút xấu Mà mặt cái gương này dỗ chẳng dỗ chịt sợ có thấy rõ mặt mũi ai đâu Hai chân cầm cái rẻ rách Trà sắt lại trên mặt gương loang lộ Chiếc gương này to bằng một cái mâm cúng Viền ngoài chạm trốn Mới hình thủ kỳ dị Sao nhãn mua cái gương này Từ tay một tay buôn đổ cổ Ở dưới bến xe Lão ưng bụng lắm Lão rảnh rẽ thứ khí đen ngòm Đang bổ vây quanh chiếc gương Đây là đồ tùy táng bị kẻ trộm đào lên Từ một ngôi mộ vô rành Sao nhãn giặt lấy chiếc gương Từ tay của hai chơn Đem đặt chếm trễ chế ngay giữa phòng khách Lão không dùng nó để soi Mà lão dùng nó để làm một cái bẫy. Ánh sáng nghiêu ớt từ bên ngoài ban công hắt vào. Làm cho bề mặt chiếc gương lé lên một luồng sáng lờ nhờ. Tại lúc tấm gương được an vị. Không khí trong căn hộ bỗng nhiên thay đổi. Sự bút giá ngấm vào từng thứ thịt. Tư trà cứ đắp chăn kín mít. Mà ngày hàm xăng vẫn vong vào nhau lập cập Còn bé Thủy thì bỏ hẳn thuyết quen ra ban công. Nên cứ rúm gió một mình ở trong góc bếp. Những hiện tượng lạ lùng bắt đầu xuất hiện, rõ ràng và trần trụi đến mức không ai trong nhà có thể tự lừa dối bản thân. Cánh cửa gỗ phòng ngủ đang được mở toan thì bỗng nhiên tự động trôi về phía trước rồi đóng sầm lại. Những đêm thức trắng ngay trơn nằm trên ghế salon ngoài phòng khách, thấy rõ ràng có những bóng đen lướt ngang qua. Nó không mang một hình thủ rõ rệt, chỉ là những mảng túi xám xịt cao nghèo. Sau nhãn đang dùng tà thuật để rút cạn sinh khí của cả khu chung cư Tấm gương giống như một cái miệng khổng lồ không đáy Thâu tó mọi vong linh lang thang bất định chung quanh Bạn âm binh này bị ép, bị buộc, bị oán hẳn ngút trời Nhưng không cãi lại được buồn ngại của lão sáu Tây ương bắt đầu ráng xuống cả khu nhà Bà bày bán chè ở tầng dưới trượt chân ngã ở bậc cầu thang Ngã lăn củ queo, cậy nát sương đùi Ông Tư hớt tóc ở đầu hẻm đang cạo dâu cho khách Thì tự nhiên lên cơn cò giật Để rào làm cứ một đường vào cổ khách Trẻ con trong khu chung cư Thì thi nhau khóc giít lên giữa đêm Suốt ly bị không rõ nguyên nhân Toàn bộ sinh ghi tài lộc của những người chung quanh Đều bị đàn âm binh lén nút Dâng lên cho chậu ngài sáu nhãn Công vì thế Sáu nhãn thu tiền không xuể Vàng bạc sóng đầy dương Thế nhưng nghiệp báo luôn có giá của nó Một buổi chiều nhá nhem con bé Thủy ngồi xem tivi ngoài phòng khách, màn hình đang chiếu chương trình ca nhạc thiếu nhi, bỗng nhiễu sóng đột ngột chuyển sang một màu trắng xóa, rồi tắt ngúm thành một màng đen tĩnh mịch. thì ngơ ngác đỉnh đưa tay bấm trên nút rắm mốt, thì từ bên trong màn hình tivi tắt ngấm, một nền rắn mở ảo hiện lên. Không phải hình ảnh phản chiếu của đồ vật trong nhà, mà là một người đàn bà cổ kẹo gập sang một bên vai, đưa mắt lồi ra trắng rã. Đứa bé cứng hậm không la lên được tiếng nào Mặt cắt không còn giọt máu đúng lúc đó sau nhãn từ trong buồng bước ra lão chứng mắt Vội rút bùa ném thẳng vào màn hình Cánh tay của người đàn bà rụt lại Biến mất vào cõi hư vô Sau nhãn biết Thứ trong màn hình chính là oan hồn Của người đàn bà từng thất cổ trong căn nhà này Tâm gương đồng đã kéo qua Nhiều vong linh về đây Khiến trong bật độ âm khí trở nên dày đặc Đến mức bùa chú của lão bắt đầu có dấu hiệu quá tài Lão đang nuôi một bầy sói đói Và nếu không cẩn thận Bọn chúng sẽ xét xác lão bất cứ lúc nào Chưa sau cứu ba con và xin ông ấy khó qua khỏi đêm nay Sang cậu con trai của ông Phát Lách thích quỷ gối trước căn hộ tầng 5 Quần áo sụp sệt Mới chiều qua ông Phát đang lái xe trên đường quốc lộ thì chức xe mất lái Lao thẳng vào cột điện bên đường Đầu xa nét bét Ông Phát bị một thanh sắt xuyên qua sườn Giả đang nằm thơi thoát trong phòng hồi sức cấp cứu Bà lắc đầu trở về Bảo gia đình lo hậu sự sang biết ba của mình dạo gần đây Dính liếu đến chuyện buồn ngài Tâm trí của ông thường xuyên hoảng đoạn Cậu chỉ còn biết bám víu vào sáu nhãn sau nhãn nhấp một ngụm trà đặc vuốt ngược mái tóc lơ thư Lão thừa biết chuyện gì đang xảy ra kinh nghiệp của gia tộc Hội Châu quá lớn Việc lão ếm chết đối thủ kinh doanh Của ông phát dạo nọ Chỉ là một giọt nước tràn lì Cậu đứng lên để Khóc lóc thì giải quyết được cái gì chứ. Ba cậu vững vỏ oan ra cháy chủ từ đời ông nội. Không phải muốn gỡ là gỡ được ngay. Chuẩn bị cho tôi 5 cây vàng. Tôi lập đàn cất đứt đường đi của đám âm bình đó. sau nhắn lệnh lùng ra giá. Sang gật đầu hướng ngày mai sẽ đem vàng tới. Chỉ mong lão sáu giết được hơi thở cho ba mình qua con trăng này. sau nhắn đuổi vợ con và trong phòng đóng chặt cửa. Lão xài hai trường dọn sạch bộ bẩn ghế ở phòng khách Trên một tấm chiếu hòa giữa nhà Bài biển mâm cúng gồm quất đầu heo gạo muối Và bạt bao máu gà sống Lão lấy tấm gương đồng đặt chính giữa đàn chàng Dán lên một lá bùa Lão muốn mượn sức mạnh từ vong linh Đang bị nhốt trong gương để làm một dòng chắn Đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm Sau nhắn mặc áo đen tịch cầm thanh kiếm gỗ Nhúng quần nước bùa Bắt đầu đi những đường quyền kỳ lạ Khẩu khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt hơn Những ngọn nến cắm quanh mâm cúng Đồng loạt lây lắt Dù cửa nẻo đã đóng kín bưng Lão Sáu cắm thành kiếm xuống nền gạch Chắp tay bất ấn chỉ thẳng Và tấm gương đồng Bình tướng nhà trời nghe lệnh ta truyền Tránh đường giữ cửa Nhưng lão đã lầm Lòng tham và sự tự phụ Làm cho lão mù quáng Không đánh giá đúng sức mạnh của nghiệp chướng Già tộc Họ Châu đã gieo rắc quá nhiều bi kịch Những sinh mạng chết dưới tay họ Đều mang theo một nợ út hận thấu trời Sức mạnh của hàng chục oán linh gộp lại Không phải là thứ mà một tay ngài Nửa mùa tự học như sống nhãn Có thể khống chế Tâm gương đồng bỗng nhiên nứt toát Vết nứt chạy dài từ trên xuống dưới Từ vết nứt một thứ mùi hôi thối bốc ra Sống nhãn cảm thấy lồng ngực của mình Có như một tàng đá đẻ nặng Là cố gắng vùng thanh kiếm để chống đỡ Thế nhưng một lực vô hình nào đó Đã trộm vào cổ tay của lão Vạn ngừng ra đằng sau Chân bầm cúng giữa nhà bị hất tung lên không chung Đầu heo rơi xuống làn lồng lấp Sau nhãn bị một lực đẩy cực mạnh ráng thẳng ngực Bay cả người ra đằng sau Rơi xuống sàn miệng thổ huyết Lão cố gắng ngắp đầu dậy Đôi mắt mở đi vì máu chảy từ chán xuống Trong bóng tối lão thấy quanh đàn chàng đổ nát Không chỉ có những cái bóng của khu chung cư này Mà còn có những hình dáng kỳ dị Đứt tay đứt chân Khuôn mặt nát bét đang đứng vây quanh Chúng là oan hồn của những kẻ bị gia tổng ông Phát Hải chết và giờ đây chúng đang nhận diện được kẻ đang cố tình ngáng đường. Sau nhãn ôm ngực ho linh sạc sủa đang nhận ra mình vừa chọc giận một bầy ác quỷ thực sự và đàn chàng thất bại này đã mở toang ra một cánh cửa để bọn chúng tràn vào cuộc đời của lão. Mình à, con thủy người của nó nóng gian tại chân bút giá thế này, gọi mãi không chịu mở mắt phải đưa con đi viện thôi. Cây khóc lấp ở Mỹ bế thốc đứa con gái nhỏ trên tay chạy từ trong buồng ra. Khuôn mặt con bé thủy tái nhợt, môi tím ngắt. Sau nhãn vừa trải qua một trận phản vệ đêm qua, người ngợm còn y ẩm. Lão vừa nhìn một cái, đỉnh mắng chỉ hay lo xa, chỉ là cảm mạo thông thường. Chứ nhưng khi chạm tay vừa chán con bé thì lão giật mình. Một luồng khiến hành lạnh thoát chạy dọc theo cánh tay. Đây không phải là bệnh do thời tiết, mà đây là âm khí xâm nhập tạng phủ. Bọn oán linh từ đàn trắng đêm qua không thể lấy mạng của lão Cho nên chúng nhóm và đứa trẻ có sinh khí yếu nhất nhà Xào nhắn cuốn cuồng lục trong hòm đồ nghề Lôi ra mấy lá bùm hộ mạnh để đút thành cho Và với nước ấm định cạnh miệng của con đổ vào Thế nhưng thì cắn giặt hàm răng không chịu nuốt Không còn cách nào đành bảo hai chân gọi taxi đưa vợ con vào thằng bệnh viện Lão không dám đi theo Nó sợ mình xuất hiện ở nơi đông người lúc này Sẽ mang thao đắm âm bình bám xiết lên lưng áo. Bệnh viện trở dậy lúc nửa đêm mang một răng vẻ đáng sợ đến ruột người. Mùi thuốc sắt trùng sọc thẳng vào mũi quyển với thứ mùi ngai ngái của máu mổ và sự tuyệt vọng. Nơi đây là ranh giới mong manh nhất giữa sự sống và kết chết. Thầy Đừng sắp xếp nằm trong một phòng bệnh cuối dãy ở hành lang tầng 3. Bác sĩ thăm khám xong chỉ bảo bị sốt virus. tôi trà ngồi cục đầu bên mép giường Hai tay nắm chặt bàn tay bé xíu của con gái. Tầm 2 giờ sáng Tư Trà giật mình tỉnh giấc vì cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày. chỉ khát nước xách cái phích nhựa đi ra ngoài hành lang tìm máy lọc nước nóng lạnh. Vừa bước được vài bước chỉ trở thấy phía đầu dãnh hành lang có một bóng người đang di chuyển. Tư Trà nép sắt vào tường để nhường đường cho họ. Nhưng khi họ đi ngang qua, chỉ đứng người nhận ra những bước chân của họ là vô cùng kỳ lạ. Họ không nhấc chân bẻ gót như người bình thường, mà gót chân của họ hoàn toàn không chạm đất. mỗi chân sợt nhẹ trên nền gạch men, tạo nên một thứ chuyển động chơn chua như đang lướt trên mặt nước. Tám người đó đi lướt ngang qua chị, mang theo một luồng gió lệch bút thấu xương, rồi từ từ biến mất ở khúc cua dẫn xuống nhà xác. Chia kịp hoàn hồn tư tràng quay mặt nhìn về phòng bệnh của con gái, tim của chị như là ngừng đập. Ngay trước khung cửa kính của phòng bệnh, một bóng đen cao lớn đang đứng bất động. Hình dáng của nó mờ ảo không có đường nét khuôn mặt. Nhưng chỉ cảm nhận rõ nó đang rắn chặt vào lớp kính nhìn vào bé Thủy. Từ bóng đen tỏa ra một luồng khí hắc ám, nó từ từ đưa một cánh tay gầy gọc, dài ngoãn, xuyên qua cửa kính, chậm chậm tiến về đầu rừng bệnh. từ trà chạy tới vứt luôn chất phích nhựa trên tay, lao vào trong phòng ôm đích con gái. Bóng đèn biến mất ngay khi chạm vào người của Thủy Thế nhưng nhiệt độ trong phòng bệnh lúc bấy giờ Giảm xuống đến mức Hơi thở của chị thả ra Tạo thành những luồng xương trắng Chỉ biết Bệnh viện này không an toàn Âm khí ở đây đang làm mồi nhử Cho những thiết lực tạ ác Ông lên tới rồi ngà Còn Thủy nó cứ làm nhắm mít từ chập tối Tôi gọi cỡ nào nó cũng không tình Tôi chả đâm mắt đỏ hoe Nắm chặt tay của người chồng như là sắp chết đuối vớt được cặp. Lão đến bên giường bệnh. Ánh đàn huỳnh quăng mờ mờ trên trận nhà ngắt xuống khuôn mặt tái nhợt của bé Thủy. Lão cúi xuống sắt mặt con gái. Đưa tay vạch mí mắt của nó nên kiểm tra. Trong mắt của con bé dại đi đục ngầu. Lão thả ngắt ra muộn hơi. Luồng không khí trong phòng bệnh lúc này có gì đó sai sai. Bệnh viện vốn là nơi cửa ngõ của sinh tử. nên giao thoa của Dương và Âm. Láo đảo mắt nhìn chung quanh Mấy giường bệnh bên cạnh trống trơn Không cửa sổ bằng kính phản Trong hình ảnh ba người trong phòng Nhưng sau nhãn tinh ý nhận ra Góc phòng tối nhất Dường như có một bóng đen đang từ từ di chuyển Mày chơi với tao đi Dân này lạnh lắm Giọng nói the thế non nướt Nhưng lại mang theo âm điệu vang ninh Sau nhãn giật thoát người Quay lại nhìn con Còn bé Thủy vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Giọng nói đó lại đang phát ra từ chính miệng của nó. Nhưng tuyệt nhiên lại không phải là giọng của nó. Sau nhãn nín thở tập trung tinh thần. Dùng tay bấm đốt ngón tay khai nhãn để nhìn cho rõ thực hư Cảnh tượng trước mắt khiến cho lão đứng hình. Ngay trên đầu giường bệnh của Thủy. Một đứa bé trai chẳng 7-8 tuổi đang ngồi vắt vèo. Toàn thân ướt súng nước buồn đen ngòm. Nước từ mái tóc lưa thư của nó nhỏ giọt xuống chiếc gối trắng tinh. Loan lộ những việc bẩn thiểu Đợt bè đó không ai khác Chính là vong linh chết đuối ở bên sông Ngậu Nhưng nó đã thay đổi Nó không còn là một vong như yếu ướt Bị bùa chú của Lão khống chế Âm khí dày đặc của bệnh viện Hòa quyển với những linh hồn oan than Của những người chết oan Đã nuôi dưỡng nó Tiếp thêm cho nó một nguồn sức mạnh tạ ác khổng lồ Nó quay đầu nhìn lại sáu nhãn Nhách môi cười Một nụ cười nham hiểm đầy thách thức Trả tao về bên nước Đứa bé chỉ thẳng tay vào mặt sáu nhãn Giọng nói của nó vang dội trong đầu của lão Lão lùi lại Thỏ tay vào ngực lôi ra một sức bùa vàng tươi Đã được tầm máu chó mực và chu sa Sáu nhãn tiếp tục cắn đứt chót lưỡi Phun một ngụm máu tươi lên đá bùa Rồi dồn hết sức mạnh phóng về phía đứa bé Lão đinh ninh rằng lá bùa này sẽ dáng cho thứ oan hồn kia bùa đoàn trí mạng Thế nhưng không Lá bùa lư lửng trong không trung, chưa kịp chạm vào người đứa bé, thêm một luồng gió lạnh từ đâu thấp thới. Ngọn lửa xanh lẻ tự động bùng lên, lá bùa cháy rụi chỉ trong trước mắt. Đứa bé cười lớn tiếng cười ma quái rội vào bốn bức tường. Sau nhãn toát cả mồ hôi lạnh, nào rút tiếp ba lá bùa nữ vội vã dán lên vách tường phía đầu dưỡng con gái. Thế nhưng tất cả vô ích. Những lá bùa vừa chạm vào tường thì tự nhiên bốc cháy. Sự phản găng mạnh mẽ của vong đinh cho thấy tà thuần của sáu nhãn hoàn toàn mất tác dụng. Sáu nhãn nhận ra mình đang đánh mất quyền kiểm soát. Thằng bé ma đuối nước không còn sợ lão nữa. Nó đang dùng chính con gái lão lầm con tin để trả đũa cho những tháng ngày bị lão giam cầm và sai khiến. Tư trà gào khóc xin chồng tìm cách cứu con. Nhưng sáu nhãn chỉ biết đứng chôn chân. Ánh mắt của lão hoang mang tột độ. Lần đầu tiên kể từ khi dẫn thân vào con đường này, Lão nếm chài cảm giác bất lực. Lão kéo tay vợ chạy ra khỏi phòng bệnh. Lão phải tìm ra gốc các của đứa bé này, tìm ra mọi oán hận tận cùng để biết nó thành một ác linh khủng khiếp như vậy. Thì may ra mới có cách hóa giải. Mày ngồi khoanh chân lại đi, ngầm đám bùa này dưới lưỡi. Mặt nhắm lại, tính tâm, cấm của nhà già rồi thấy bất cứ thứ gì. Chú Sáu à, còn sợ lắm. Còn lỡ đi rồi không về được thì sao hả chú? Hai chân chắp tay lại như là tế sao. Nước mắt ngắn dài. Sau nhãn lôi xỉnh xỉnh nó ngồi ra giữa gian phòng khách. là vứt cho nó một lá bùa màu đỏ. Sự sống chết của gia đình lão giờ phụ thuộc vào việc tìm ra uẩn khúc của đứa bé mà nước. Lão không thể tự mình thi triển thuật xuất hồn này được. Vì nguyên khí đã cạn kiệt. Chỉ có hai trơn. Một đứa thanh niên chưa vướng bụi trần. Tâm trí còn trống rỗng. Mày có dễ dàng đưa hồn xuống cõi âm để dò xét Mày không đi thì tao giết mày ngay bây giờ Ngậm vào Sao nhắn quát lớn Chia sắt lá bùa vào miệng của ngay chân Thằng nhỏ run lập cập há miệng ngậm đi lá bùa của vị thanh của máu Sao nhắn bắt đầu bày bố trận pháp Láo dùng gạo nếp dài thành một vòng tròn Cắm bốn cây sắp nến trắng gặp bốn gấp Lão châm lừa dùng một sợi chỉ đỏ buộc từ cổ tay hay chưa Nối thẳng vào ngón tay của lão Lão ngồi khoanh chân đối diện Bắt ấn miệng lầm nhầm niệm chú Không gian trong phòng trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở ngọn lửa trên mấy cây nến chập trờn Rồi bỗng riêng đứng chồng Không hề lây động Qua lời dẫn chú của sáu nhãn Ý thức của hai chân bị kéo ngược về quá khứ Cho dạt đến một bến sông nghèo nàn xa lạ Không phải là bến sông hậu Mà là một khúc sông nhỏ tĩnh lặng Nức trong vắt Bên bờ sông là một cây đa cổ thụ to lớn Dây cây đâm tua tủa xuống dòng nước Một buổi chưa vắng vẻ Nắng đổ lửa trên những mái nhà tranh sưu sát Hai chân nhìn thấy một đứa bé trai Còm nhom đang ngồi chơi bọc Ở dưới gốc đa Trên cổ của nó lùng lặng Một sợi dây chuyền bạc xịn màu Đột nhiên từ bụi rậm sau lưng Một người đàn ông mặt mũi hung tượng bước ra Ngó trước ngó sau Rồi từ từ tiến lại gần đứa trẻ Ông rủ dỗ ngọt nhạt đứa trẻ đưa sợi dây chuyền cho mình Rồi dặn nó chỉ dỗ cất giấu túi tiền bạc Mà cha mẹ nó để lại trước khi qua đời Khuôn mặt của người đàn ông bỗng chốc biến dạng vì lòng tham Ông ta lao tới một tay bịt miệng Tay kinh nhức bổng đứa trẻ lên Lôi xanh xịt nó xuống mép nước Đứa bé vùng vẫy tuyệt vọng Tay chân đập đến loạn xa Ông ta dìm đầu đứa cháu ruột của mình xuống giống nước lạnh Từng bọt khi nổi lên trên mặt sông Đôi mắt đứa bé trưởng lớn Để về hoảng loạn và út ức người đàn ông giữ chặt cho đến khi Thân thể của đứa nhỏ mềm nhũn Ông ta tháo sự di chuyển bạc Trên cổ cái xác Rồi đẩy cái xác trôi ra giữ dòng Hai trường cảm nhận được Luồng oán khí nguồn ngụt bốc lên Sự phản bội, lòng tham Và cái chết tức tử đó Đã trói buộc linh hồn của đứa bé Ở lại bến nước Nó không siêu thoát được Mối hận thù nhào nặn nó thì một ác linh không còn nhân nhượng. khung cảnh bỗng nhiên trở nên vỡ vụn. Khuôn mặt của đứa bé dưới nước đột nhiên biến thành một khuôn mặt xương phủ. Trắng bạch. Một sức hút khủng khiếp kéo tuột linh hồn của hai chương tự do rơi xuống giống nước đèn ngọn. Rút hồn về. Chạy đi. Tính thét của sống nhãn văng vọng từ cõi dương sen lẫn sự hoảng hút. lão giật mình, giật mạnh sợi dây chỉ đỏ trên tay. Hai trường bấy giờ tròn tỉnh, Càng người ướt súng cả mồ hôi, Nó nôn thốc nôn tháo ra nền nhà toàn thân co giật. Sau nhắn mặt mày xám xịt, Lão đã hiểu được cội dễ của vấn đề này. Lão dùng mình, Tuyệt lão vì tiền mà dùng ngài ếm chết người khác, Đã động chạm đến nỗi oán nặn sâu thẳm nhất của linh hồn đứa bé. Nghiệp chứng đã gieo, Giờ không còn đường nào để trốn chạy. sự việc vượt ngoài tầm kiểm soát của Tây Thành ngài nửa mùa, Sau cây đêm hai chân xuất hồn đi tìm hiểu gốc gác, căn hộ tầng 5 không còn là nơi con người có thể sinh sống. Tấm gương đồng đặt giữa phòng khách trở nên một vết nứt nối thẳng xuống quái âm, nhưng vệt dạn nứt trên mặt gương ngày càng lớn. Để trong những khen nứt đó dì ra những chất lỏng xịn diệt, đen ngòm và bốc mùi tanh tươi. Đêm hôm ấy mưa đổ như chút, gió đập mạnh vào cánh cửa ban công làm tấm kính rung lên bần bật. Tư trà vẫn túc trừng tại bệnh viện để lo cho Thủy Để lại sáu nhãn và ngay chân bám trụ ở nhà Không khí trong căn hộ u ám đến bất thường Những bóng đèn tiếp nhấp nháy liên tục Sáu nhãn ngồi chắp tay nhắm mắt trước bàn thờ ngại Cố gắng tụng niệm những bài chú tính tâm Nhưng mồ hôi túa ra ướt đẫm Hai chân có giò trên chiếc ghế sa lông Nó quấn chặt tấm chân mỏng quanh người Hàm răng và vỗ nhau lập cập Tới lúc đi vào quái âm trở về Thần hồn của thằng nhỏ không còn vững vàng nữa Khi lạnh ngắm và tận xương tủy Làm nó lơ mơ nửa tỉnh nửa mê Đột nhiên tấm gương đồng rung lên Cả căn phòng vang lên những tiếng xì xào to nhỏ Hai chân từ từ bỏ tấm chân xuống Nó bước một mạnh về phía tấm gương đồng Sau nhãn ngừng tụng niệm mắt mà chừng chừng nhìn học trò Láo nhận ra sự bất thường đó Mày đứng lại Bước thêm bước nữa ta phế đôi chân của mày Sao nhãn quát lên Tay vừa vội thanh kiếm gỗ đào đặt bên cạnh Hai chân không dừng lại Thằng nhỏ quay đầu nhìn sáu lão Khuôn mặt còn nóng méo mó co giật liên hồi Tạo nên những biểu cảm cực kỳ kinh dị Rồi một giọng nói ồm ồm như của một lão già nào đó vang lên từ miệng của nó Thầy sáu Tới lúc đền mạng rồi Bọn tao léo đéo bao nhiêu năm Mày bắt bọn tao phục dịch Hút máu bọn tao Nuôi cái thức quỷ quyệt Đêm nay mày phải đi theo bọn tao Xong nói vừa dứt Thì hai chân trộm lên phía trước Hai tay vươn ra như những cây gọng kìm Lao thẳng vào cổ của sáu nhãn Đào sáu lùi lại vung kiếm cố đảo chấm mạnh Thanh kiếm chống đích Nhưng hai chân không hề có phản ứng đau đớn Nó vẫn tiếp tục lao tới Sáu nhãn lóng ngóng đánh rơi thanh kiếm Bị thằng nhỏ vật ngã nhào xuống nền nhà lạnh ngắt Hai tay cho vật lộn giữa phòng khách tối đen như mực. Sau nhãn cố sức cữ bặn tay gậy cuộc xích cổ của mình. Mắt của lão Hoa Linh, luồng khí dần trở nên cạn kiệt. Những cái bóng đen từ trong gương đồng tú ra đông đúc. Chúng không can thiệp ngay, chỉ đứng xem và chờ đợi thời khắc kết thủ của chúng chút hơi thở cuối cùng. Bằng một chút sức lực tàn tạ, Sau nhãn thập cánh ngón tay vào huyệt thái dương của Ngai Trân, ấn mạnh một cái. Rồi vung chân đạp thẳng vào bụng của thằng nhỏ Cú đàm khiến hai chân văng ra xa Nhưng nó lồm cùng bỏ dậy Thế vì lao vào lão sáu Nó quay phát người chạy thẳng ra ban công Nó đu người lên lan can sắt Rồi định gieo mình xuống dưới Đứng lại Sau nhãn gào lên Lao theo túm chặt gấu quần của thằng nhỏ Lão nghiến răng kéo ngực nó trở vào Cả hai ngã lăn cù quèo Trên đền gạch ướt súng Hai chân nằm bất động Sáu nhãn ôm ngực thở sốc Cả người của lão run dày ôm Thân hình tả tươi của thằng học trò Lão nhìn vào bên trong căn hộ Nơi những bóng đen xám xịt đang lợn vườn Sự hoàng loạn tột độ Bao trùm đích tâm trí của lão Tiền tài quyền lực Từ thả thuật chưa kịp hưởng bao nhiêu Thì cái giá phải trả đã nhãn tiền mạng sống của cả gia đình Lão đang bị treo cho một sợi chỉ mỏng manh Lão sáu biết Sài Gòn đây không còn là đất sống Của lão nữa Chỉ còn cách trốn chạy mới mong giữ lại được chút tàn mạng cho vợ con. Lao lập cầm bộ vào nhà vô vội quần áo nhét và túi sách, quyết định phải đi khỏi nơi này. Bà bé còn thủy lên, đi ngay lập tức. Mình nói gì vậy? Còn đang đang mê man, ngoài kia sưng gió sao đi nổi? Ta bảo đi là đi. Ở lại đây là chết cả đám đâu Sau nhãn gắn lên tưởng chữ, đưa mắt hẳn lên những tiêu máu đỏ, bám chặt đi tay của tư trà kéo giật về phía cửa phòng bệnh. Chỉ vợ hoàng hồn ôm chầm đích con gái, nước mắt tuôn ròng ròng, nhưng không dám cãi lại nửa lời. Chiếc xe hơi cũ kỹ mua lại từ mấy tháng trước nổ máy è è rời khỏi bệnh viện giữ đêm. Hai chân ngồi co do ở ghế phụ, mặt mày tái mét. Phía bằng ghế sau tư trả ôm con bé Thủy. Còn sáu nhãn hai tay ôm dịt lấy cái bọc nải kín mít, chứ chầu huyết ngài vào bức tượng đất nung. Toàn bộ vàng bạc tiền giấy lén chặt trong dương gỗ của nhà lão đều vứt lại hết. Trong đầu của kẻ đang xây máu tà thuật, tiền mất đi còn kiếm lại. Nhưng chậu tổ ngày này mà bỏ lại, thì coi như là mất trắng. Trời bắt đầu đổ mưa, nhưng hẳn mưa nặng chú đập rằn rằn vào kính chắn. Chuyến xe chạy thục mạng dọc theo quốc lộ 20 hướng về phía lâm đồng. Càng lên cao sương mù lại càng răng kín, cảnh vận hai bên chỉ còn là những bóng cây đèn ngòm. Xe chạy qua khỏi đèo chuối thì bắt đầu rời trứng. Động cư gầm lên những tiếng khô khốc rồi tắt liệm. Sau nhãn chửi thề đập mạnh tay vào vô lăng. Lóc vằn chỉ khóa liên tục, nhưng chiếc xe chỉ rung lên rồi nằm ý ra đó. Giữa đoạn đường đèo vắng ngắt không một bóng người, hai bên là vách núi và vực sâu, không gian u tịch đẻ nặng. Chưa Sáu à, bánh xe bên phải bị xe blep rồi. Hai trơn ló đầu ra ngoài cửa sổ run dày báo tin. Sau nhãn bậc dọc mở cửa bước xuống. Gió dít qua từng cái đá mang theo hơi lạnh bút lão dọa đèn pin của điện thoại xuống cầm xe Lớp xe trước bị xỉ hơi Mép cao su rách toạt một đường dài Thế nhưng thứ làm xấu nhãn sững người Đó chính là phần cản trước của chiếc xe Những vết buồn mang theo hình dáng Của những bàn tay người bé xíu Đang bám chặt líp mui xe Như thể có cả một đám người đang cố sức Kéo ngược chiếc xe lại Mười buồn đất tanh từ sọc thẳng vào mũi của lão Đám oan hồn bến sông Hậu và khu chung cư không chịu buông thà. Chúng bám theo lốp xe bám theo khung gầm từ tận Sài Gòn đi đến, đến tận đây. sau nhãn cắn răng lôi đồ nghỉ hì hộp thay lúc Đôi tay của lão run dày không phải vì lạnh. Mà vì lão cảm nhận được rõ ràng từ vực sâu đen ngòm kia. Có những cặp mắt đang chăm chú, dõi theo từng cử động của lão. Đồng hồ điểm bàn đợt sáng thì chiếc xe lít được đến khu vực đèo tàn nụng. Đây là địa hình hiểm trả. Vừa qua một khúc cua tay áo, động cơ xe xì khói mì một dưới bốc mùi khét lẹt. Lần này thì cỗ mấy tàn tạ đã chết thẳng. Sau nhãn bất lực đá mạnh vào lúc xe. Không thể ngồi chầu chừng giữ đường đèo trong tiết trời như vậy là quyết định xách theo chậu ngại, bắt hay trơn cõng bé thủy, còn tư trà cầm đèn pin lích thích đi bộ, men theo sườn đồi tìm chỗ tha túc. Đi chừng 15 phút qua mấy bụi dã quỳ mọc lút đầu người, cả đám lọt vào một khoảng đất trống. Nằm trơ vơ giữa bãi cỏ chanh là một căn nhà gỗ lợp mái tôn cũ nát dưới phòng bám đầy. Chỗ này trước kia là lán chạy tạm bờ, có đám lâm tạc chuyên trộm gỗ sư non. Từ ngày xảy ra vụ sặt lở để chết mấy mạng người thì bỏ hoang. Sau nhãn đưa tay đẩy nhẹ, cánh cửa gỗ lệch bàn lề mở toang bệ trong đọng nặc mùi mốc meo và mùi cứt chuột. Tư trà vội gom mấy cành quế khô trên sàn nhà, một lửa đốt lên. Anh lượm bập bùng xếp rõ từng gốc chít. Hải đặt thủy nằm xuống trên vật óng mưa trải sẵn trên sàn gỗ, con bé vẫn rên mê man. Sau ngắn tìm một gốc khuất gần bệ cửa sổ, đan cái tay xuống rồi lôi chậu ngải và bức tượng đất nung ra. Lão thấp muốn nén nhăn nhăn, dùng ngón tay chấm mút dịch máu từ bắp tay chết lên miệng của bức tượng để ăn vị. Lão nghĩ rằng khí thương của vùng núi non này sẽ đẹp bẹp được oán khí của đám ma nước dưới xuôi. Thế nhưng lão lại tính sai một nước chiếc mạng. Chào ngài của lão là một thứ tà thuận hút máu người, nó mang theo oán khí nặng nề và đặt xuống nền đất tàn nồng thứ tà khí đó lại như một giọt máu tanh rơi xuống hồ nước đầy cá mập. Lập tức đánh thức thiết lực khuất mày khuất mặt ở chốn rừng thiêng nước độc này. Trời tàng sáng, sưng mù dày đặc bao phủ toàn bộ căn nhà gỗ. Cách nửa mét không nhìn thấy mặt người. Thì trà đang cục đầu bên cạnh con gái bỗng nhiên tỉnh giấc. Chị nghe thấy những tiếng cào sức sụt sọt vách ra từ vách gỗ phía bên ngoài. Thành âm đó nhịp nhàng đều đặn, giống nghề tiếng những bộ móng tay dài đang cào cấu vào lớp vắn mục. À, ai ngoài đó vậy? Trà lên tiếng run dày nhưng không hề có tiếng trả lời. Bỏ không gian rơi vào tính lặng giận ngợp. Rồi từ phía trên mái tôn có một thứ gì đó nặng nề rơi xuống. từng bức chân nặng nề chậm chạp đi lên trên nóc nhà. Hai chân cò rúng người lại. Sáu nhãn rút thành kiếm gỗ đào trong túi. Lão nhận ra. Thế đang lượn lở bên ngoài không phải đóng vong linh đòi nợ từ Sài Gòn. Mà là những linh hồn chết bờ chết bụi ở rừng núi. Thế tàng ngày của lão đã vô tình trở thành thoảng nam châm hút chúng đến đây. Mưa dầm dề suốt cả buổi sáng không dứt, Thủy xuất cao tới mức con giật nhẹ. Biết không thể trụ lại trong căn nhà hoang trước đầy khí độc này, Sao nhắn quyết định để tư tràm vào ngay trơn ở lại canh trừng. Lão nghe răng hổ kháo nhau, Ở sâu trong ngọn núi này có thể ba mù, Một đông lão dân tộc bản địa nắm giữ những loại bùa ngài của người Xuân Cước, Chuyên dùng để xua đuổi những thứ ma rừng ác độc. Đường mòn xuống thương lũng chân trượt, Sao nhãn vấp ngã mấy bẩn, quần áo sách bươm cuối cùng lấy tới được một bàn làng thưa thướt mấy nóc nhà nhà của thầy ba mù nằm tách biệt ở cuối bàn đó là một dân nhà sàn bằng trên nứ vừa bước lên cầu thăng sáu nhãn thấy một ông lão gầy gò da rẻ nhăn nheo đang ngồi bên bếp đừa chưa kịp mở lời thì ba mù đã cất giọng khách từ xa tới mang theo mùi từ khi nặng nề chú tìm thức có việc gì vậy Sau nhãn xứng xà, lão bước tới ngồi xuống đối diện, kể lệ một nửa sự thật. Lão thần vẫn gia đình đi khai hoang gặp thời tiết độc, con gái ốm nặng, dọn vào cái lán gỗ hoang thì bị ma rừng quấy nhĩu. Thế ba mù hít một hơi thật sâu, không khí chung quanh sáu nhãn làm chung nhớ mày. Chú lừa được con mắt mù của tôi, chứ không lừa được cái mũi này. Nghiệp của chú nặng lắm, máu tanh kéo từ sông lên đến tận đỉnh núi Trong người cười chú ngay trong gia đình chú đang chấp chứa một thứ đồ vật nuôi bằng máu người Nó là mầm mống lôi kéo mọi oan khiên trên đời này về phi chú đó Chú mang thứ gì thì bỏ nó đi Ném xuống suối sâu hay lật đốt thành cho bụi Thì ra đảo mới mong qua khỏi con trang này Sau nhãn chết xứng nó thể pháp mùa này cao tay hơn lão tưởng Nhìn thấu được ta ngài mà không cần dùng mắt Chỉ cần dựa vào hơi thở của rừng Thế nhưng vất bỏ trọng ngài Lòng tham trong ngực sáu nhãn lại cuộn lên Đó là thứ mang lại cho lão tiền tài Sự kính nể của những tay giang hồ cũng cán Là con át để cho lão đổi đời Sự tính toán chạy lấp đi chút lương trị còn xuất lại Sáu nhãn cuối mặt và vờ gật gù đồng ý Thế sẽ phải Tôi sẽ mang lại suối vất ngày Nhưng bây giờ con gái tôi xuất ly bì Xin thể thương tình cho vợi đạo bùa bình an để cầm cự Thế bà mùa thờ dài thường thượt Ông chậm rãi đưa tay vào chiếc túi vải gai biên hông Đôi ra bà chiếc lá rừng khô của khóp Đừng cột lại bằng một sợi chỉ đỏ tươi Rừng nỗi này có quy luật của nó Chứ có lòng thành sám hối thì rừng chè chở Còn mang dã tâm thì thần rừng bắt tội Cầm lấy, dán trước cửa nhà Góc rừng và đeo vào cổ của đứa nhỏ Sau nhãn mừng rỡ vừa lấy mấy đạo bùa Vội võ móc từ trong túi ra vầy tờ tiền nhỏ nát lên và chiếu rồi quên lưng đi thì ba nguồn ngồi bất động bên bầmm lửa ông lắc đầu tiếng lầm bầm sốt sai chìm vào trong tiếng củi nổ lách tá sau nh nhán từ chối quân đường sống duy nhất lão không hề biết rằng cô lừa dối vì thầy pháp trên vùng non cao này chính là dấu chấm hết cho mọi hi vọng mà đêm buông xuống thương lũng tàn nùng sẽ chứng kiến một sự trả giá tàn khớ chưa từng có alo Chưa Sáu nghe rõ không? Nhà mình có đại tăng được chú à? Mày nói cái gì? Sống yếu quá tao nghe được câu mất câu không? thêm bảy đi hồi đêm qua. Ba ngày trước là dưỡng ba ngã xuống mương vỡ đầu. Hôm qua thì thằng út nhỏ tự nhiên ngủ rồi đi luôn không tỉnh dậy. Ngày làng bảo nhà mình vững trùng tăng rồi chút sau sau nhãn đứng ngoài ghiên căn nhà gỗ. Bàn tay gầy guộc nắm chặt chiếc điện thoại cùi bắp. Tín hiệu chập trần rồi tắt ngấm. Bỏ lại lão với khoảng không tĩnh lặng mở mịt. Lời của đứa cháu họ dưới quê vừa thốt ra, như một nhát búa tạ dáng thẳng vào mạng lý trí vốn đã mỏng manh của lão. Bà mạng người trong một dòng họ ra đi đột ngột chỉ trong vòn vẹn một tuần lễ. Dấu hiệu của chúng ta đã hiện lên rõ ràng, tàn khớp. Lão bần thần tựa lưng vào vãn gỗ diêu phong, nghiệp trướng. Lão dùng mình nghĩ đến hai chữ đó. Lão từng kiêu ngạo cho rằng mình có thể dùng tà thuật không chỉ âm binh, xoay vần số phận. Thế nhưng lão quên mất một quy luật Bất thành văn của cõi vô hình Khi kẻ gieo nghiệp không đủ sức gánh vác Thì oán khí đó sẽ tự động Tìm đến những người có chung huyết mạch Để đòi nợ Bọn ác linh bến sông Hậu Đám on hồn vất vườn ở chung cư trựa lớn Và cả những bóng ma của dân tộc Họ Châu Tất cả chúng hợp sức lại Kéo thành một mẻ lưới lớn Vô đình toàn bộ dòng tộc Của xấu nhãn Bầu trời thông lũng xám xịt Trong một màu chết chóc Sau nhãn cắn chặt môi đến tứ máu Sự tuyệt vọng bức bách Lão phải làm một điều gì đó Lão lao vào trong nhà Gòm chặt chút đồ lễ cuối cùng Mang theo từ Sài Gòn gồm một nắm nhang Vài xấp tiền vòng mã tươi tà Và một chai rượu trắng Lão xách theo con rau cắm Bảo hai chân đặt lại canh chừng hai mẹ con từ trà Rồi một mình lầm đuối đi sâu Vào trong khu rừng thông ẩm ướt Khi ấm của rừng ra ngấm Vào ra thịt tê bút Láo chọn một bãi đất trống dưới gốc cây thông cổ thủ bị xét đánh cháy đen chém một nửa. Láo dùng dao phật ngang những bụi cỏ gai. tự tay xếp mấy hòn đáng cuội thành một cái bệ thờ tạm bở. Láo bày ra giấy tiền vàng bạc lên, giọt bài chén rượu đầy, do bắt đầu châm nhang. Sau nhãn quỷ xuống nền đất muộn trơn trượt, hai tay chấp lại, đôi mắt nhắm nghiền. Mẹ không ngừng lầm bầm những bài chú hóa giải trùng tăng. Xin đám ác linh lương tay, cầu xin bể chinh xá tội. Lão hứa từ bỏ ngài thuật Hứa sẽ lập đàn cúng siêu độ cho chúng Thế nhưng ngài trốn dừng Thương nước độc này Lời thình cầu của một kẻ mang dã tâm Dường như trở nên vô nghĩa Khâu khi trùng quanh thay đổi Gió từ khẽ núi thấp lên Từng đợt lệnh bút Ngọn lửa đốt vàng mã đang bùng cháy Bị ép xuống tắt ngấm Và những cảnh thông cao ngất ngường Hàng chục bóng đen xả xuống Đó là một đàn quạ rừng đen chuỗi Đôi mắt sáng quắc Chúng không kêu la ầm ĩ, trên lặng lẽ đắp súng quanh đàn tê. Một con quả to lớn nhất, mỏ nhọn nhất, dính đầy thứ dịch nhầy màu vàng nhạt. Một một cái và chấn giệu cũng làm cho nó vụt toang. Và những con khác thi nhau xà vào, dùng móng vuốt vào mỏ xé nát tươi tà, mớ dính tiền vàng bạc đang tránh ra. Sâu hoàng hồn vung tay xua đuổi, lắc cảm cảnh kịch quật loạn xạ vừa đấm quả, nhưng chúng không hề né tránh. Chúng tránh né những cứu vung tay của lão một cách dễ dàng Bay qua mặt của lão Để lại mùi lông vũ khai mù Và thức mùi tanh tươi của thịt sữa Lão đã hiểu Lời từ chối đã được gửi đến một cách rành mạch Mớ độc cúng mọn này Cùng với những lời hương hẹn Xáo rỗng của lão Không đủ để xoa dịu nơi uất hận của trời xanh Và những linh hồn đã bị tức đoạt mạng sống Sau nhãn buồn thóng hai tay Cảm giác bất lực tột cùng nuốt chừng linh át đàn ông một thời sưng hùng sưng bá. Chú Sáu à. Cậu sang trên Sài Gòn với nhắn tin. Ông phát đi rồi. Sau nhãn nghe tin đôi chân nhũn ra. Là ngồi bền xuống sẵn gốc mục. Hai tay ôm lấy đầu. Mái tóc dối mời dính bít cả mồ hôi. Là không nói được lời nào. Tì trả ôm con bé Thủy ngồi khắp nhà ngẩn đầu lên. Đôi mắt của chị vằn đỏ. Sự chịu đựng của một người mẹ khi thích con mình ngày càng le lắt. Đã vượt qua dối ngạn nhiệt độ trong căn nhà bỗng đột ngột giảm mạnh lớpsương mù từ ngoài cửa tràn vàokh không gian tinh l làng tiếng giận ngược, bị phá vỡ bởi tiếng nước nhỏ giọt từng giọt từng giọt rơi xuống nền nhà tạo thành những việc ướt súng sau nhắn từ từ ng mắt lên nhìn về gấp tú nhất của căn phòng này lão đặt chậu ngày và bức được đất nung ngay tại đó đứa béman đối nước cả bến sông hậu đangghi hiện hình nó không còn mờ ảo hay lẩn khuất trong tâm trí của người ta nữa Nó đứng sừng sững giữa hình hài, cầm một xác chết trôi, đang trong thời kỳ phân hủy. Làn da chẳng nhận bong chốc từng mạng để lộ ra những phần thịt thối dữ xám xịn. Nước từ mái tóc lưa thưa buồn lầy của nó chảy dòng dòng xuống mặt gỗ. Đôi mắt của nó là ngay hốt đen sâu hóng, không trỏng trắng không con người. Nó nhìn chăm chăm vào xấu nhãn, cái miệng của nó méo mó nhắc lên một nụ cười đầy thỏa mãn. Nó đến để đòi mạng. Tôi chả nhìn thấy hình dáng đó lý trí của chị đứt quãng. Cần điền loạn tích tụ từ những tháng ngày sống trong sợ hãi. Từ cái đêm bị vong nhập. Từ hình ảnh con gái co giật trên giường. dồn dập vỡ tung. Chị buông đứa nhỏ lào đảo đứng dậy. Ánh mắt của chị chuyển từ ác linh sang phía gãi chồng đang run dậy dưới đất. Mọi bi kịch này, mọi đau đớn này. Để bắt nguồn từ lòng tham không đáy của kẻ mà chị gọi là chồng. Đồ ác khốn. Mày trả lại mạng sống cho con tao. trở lại sự yên bình cho cái nhà này. Tên trà gào lên bằng một chất giọng thẻ thẻ. Chỉ vô lấy con dao bếp cán mộc mà sáu nhãn dùng địch trẻ cùi vứt trọng trưa. Đôi mắt của chị đục ngầu, chị lao thẳng về sáu nhãn. Nhắm vào cổ của lão mà đâm tới. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho sáu nhãn không kịp phản ứng. Lão chỉ kịp chốt mắt nhìn mỗi sao đang lao tới. Thế nhưng ngày lúc lưỡi dao sắp chậm vào da thịt, Thì một bóng người gầy gò lao tới Đó là hai chân Thằng nhỏ mồ côi với bản năng bảo vệ người từng cưu mang Không ngận ngại dùng thân mình làm lá chắn Mối dao trượt khỏi mục tiêu đâm vào mạng xuyên phải của hai chân Nó trượn tròn mắt Hai tay ôm lít vết thương Máu linh lắng trên mặt ván Tư trả đánh dưới con dao Hai tay ôm đầu gào thét lên Sau nhãn lao tới đỡ thân mình học trò Sắc mặt của hai chân lập tức trở nên trắng bạch. Đứa bé mà nước vật đứng đó, Để chứng kiến cảnh tượng khuất nhục tương tàn, Gia đỉnh tan hát, Nụ cười trên môi của nó lại càng nở rộng. Trời sập tối, thông lũng tàn đồng chìm trong một màu đen u ám, Cơn mưa rừng vượt thành, Để lại thứ hơi xương lệnh ngắt lên lỏi qua từng kẻ ván. Hai chân nằm bất động giữa nhà, Nó đã không qua khỏi. Sau nhãn thẫn thở bên sắc của cậu học trò Là vuốt mắt cho hai chân Tư trà bị trói gô hai tay Vật thân cột nhà bằng sự dây thừng Cháy đã hoàn toàn mất lý trí Miệng lầm bầm những câu vô nghĩa Rồi thi thoảng lại cười ré lên Con bé thủy nằm thu lưu một góc Hơi thở yếu ướt như ngọn đèn trước gió cái chết của hai chân Là đòn trừng phạt độc nhất Mà nghiệp chứng đã ráng xuống Không quan tài Không lấy tấm vải liệm Sao nhãn chỉ có thể vút lại manh áo rách phẳng phiêu rồi để sát thằng nhỏ nằm ngay giữa nhà. Lão tính ngày mai, trời quăng mệt tỉnh. Lão sát đào một cái hố sơ đổi thông để chôn cất nó cẩn thận. Sương mở lăn từ ngoài thềm đứt qua bậu cửa. Đột nhiên từ ngoài lùm cây dã quỷ ướt sũng, một bóng đen nhỏ thó nhảy phát lên thềm gỗ. Anh nến hát ra ròi rõ hình thù của một con mèo muôn to lớn. Một lông đen nhánh chìm nghiệm vào trong bóng tối. Chỉ có đôi mắt sáng giựt lên một màu xanh lẻ ma quái. Nó giống mèo hoang chúng chui đổi trong rừng. Chuyên ăn sát thối và chuột bỏ. Trên người ngậm đầy thư âm khí của chốn non cao. Con mèo dán mắt vào sắc nằm giữa nhà. Nó bức tướng bức nhẹ bẫng. Sau nhãn trượt nhận ra một điều bất thường. Lão vội lao tới. Đứng bật dậy vừa thành kiếm gỗ đào lên. Nhưng đã muộn. Con mèo bấy giờ cong đuôi lên, hai chân sau đập mạnh, phóng một đường vòng cung hoàn nào, sẽ có vùng ngực của cây xác đang lạnh dần. Vừa đập chân xuống đất, nó kêu rét lên một tiếng, rồi lao thẳng ra ngoài màn đêm mất hút. Hiện tượng quỷ nhập tràng. Sau nhắn điếng người toàn thân lão như bị hắt một chỗ nước đá. Lão lùi lại phía sau, mắt trượn trừng nhìn vào cái xác Những ngón tay đang đan vào nhau trên bụng hai chân bắt đầu co giật. Rồi từng đốt ngón tay rũi thẳng ra một cách mất tự nhiên. Hai chân từ từ ngồi dậy. Khúc eo của nó gặp lại một góc vuông cứng nhắc. Đôi mắt vốn dĩ đã nhắm nghiền nay mở chừng chừng trong trắng bao phủ quanh toàn bộ con mắt. Vô hồn và mặn giỏ. Máu từ vết thương bên mặn sườn vẫn dì ra đèn đặc. Thứ đang điều khiển thân sắc hai chân. Không còn linh hồn của nó nữa. Mà là một thứ tà khi vất vườn được kích hoạt bởi con mèo đen. Cây xác đứng bật dậy. Hai cánh tay rơi thẳng ra phía trước Rồi nó xoay đầu về sáu nhãn cái mũi hách lên khịt khịt như đang đánh hơi mùi máu sống Không một chút chần chừ cái xác lao thẳng về phía trước với một tốc độ kinh hoàng Sáu nhãn lăn vòng sang một bên Né cú vô vật Móng tay cứng nhắc của cái xác cào trúng tấm ván gỗ Làm bong chốc từng mẳng muộn cư Lão biết mình đang đối mặt với một cỗ máy giết người Trái tim của lão thất lại Đây là đứa trẻ lão nhặt về nuôi từ thổ đối khát. Tiếp vừa mới đỡ cho lão một nhát dao. Nhưng giờ phút này, bản năng sinh tồn đã lấn át tất cả. Cây sát quay khoát lại tiếp tục nhào tới, định hướng thẳng vào góc nhà nơi tư trà đang bị chói. Thế vợ con bị đe dọa xong nhắn gầm đến một tiếng đầy bi phẫn. Phật nhanh thành kiếm gố đào yếu ướt, trộm lấy con dao quắm, lưỡi thép dày cộp gần đống củi. Lão đứng chắn trước mặt cây sát, Hai tay nắm chặt cán dao vung lên cao. Khi cái sắc lao tiếng hằm miệng cứng đưa đỉnh cánh, Nhãn nhắm mắt dồn toàn lực còn lại, giáng một nhát dao thật mạnh xung vào vai. Nó lao đao lùi lại, nhưng sự thương tổn vật lý không làm cho nó dừng lại. Nó tiếp tục lao vào hai tay cầu cấu tiền quổng. Sâu Nhãn nước mắt rẫn rụa vung dao chấm lên tiếp. Lao đang tự tay băm võm chút tình người cuối cùng của mình để đổi lấy cơ hội sống sót cho những người ở lại. Màu tành vườn vại khắp nơi, hòa cùng với cái bút giá của đèo xương tạo lên một viễn cảnh địa ngục trần gian. Dây sức nặng của những nhát chém, cái xác của ngay chân cuối cùng đổ dạp. Các khớp xương đứt lìa không còn khả năng hoạt động. Rồi nhãn buông dao quỷ cục xuống. Lão đã sống sót qua đêm quỷ nhập tràng, nhưng linh hồn của lão đã vũ vụn, không bao giờ có thể chấp vá lại. Các nhà gỗ bột nát giữa lưng chừng đèo tàn đùm Giờ đây không khác gì một nấm mộ chung. Mùi máu tươi của hai chân Quyền với mùi ẩm mốc của ván sàn Tạo thành một thứ chứng khí ngột ngạt Sau nhãn ngồi bất động suy đất Hai mắt lờ đờ. Sắc của thằng học trò nằm ngay ngắn giữa nhà Khuôn mặt nhuột nhạt sám huét Sẽ ánh nến chập chuẩn. Bên góc tường tư trà đất kịt sức Chỉ gọc đầu xuống hai đầu gối Miệng lầm bẩm những câu đầy vô nghĩa Sợi dây thừng xiết chặt lấy cổ tay của chị ướm máu, nhưng xấu nhãn không dám cởi ra. Nó sợ vợ mình lại lên cơn kích động mật tự sát. Nằm sát bên cạnh tư trà là con bé thủy, đế nhỏ nhắm nghiền hai mắt, hơi thởm mỏng manh như sợi chỉ trực trở đứt đoạn. Vàng chán nó lạnh thoát làn ra tái nhờ chuyển sang màu tím tái. âm khí ngấm sâu và tạng phổ, rút cạn chút sinh khí cuối cùng của một sinh linh bé bỏng tội nghiệp. Sơn mồ ngoài kia bắt đầu dày hơn Lên loại qua từng khen hở của vĩnh ván Mang theo cái rét cắt ra cắt thịt Sao nhãn đưa mắt nhìn ra bên ngoài Không cảnh mờ mịt không còn là màn đêm tính mịch của núi rừng Những bóng trắng lờ mờ đùng đục bắt đầu xuất hiện Chúng đứng nghiêm liềm bao vây lấy căn nhà hoang Không hình hài rõ rệt Chỉ là những tảng xương măng dáng dấp của con người Sao nhãn biết bọn chúng là ai Hàng chục oán linh lang thang từ chung cư cũ sập rệ ở chợ lớn Đám oanh hồn chết nứt ở sông Hậu Và cả những bóng ma mang mối thù chuyển kiếp Của gia tộc Họ Châu Tất cả kéo đến đây tụ tập đông đủ Vòng vây đang xiết chặt lại Chúng không ồ ạt tấn công Chúng đang chờ đợi Sự suy sụp hoàn toàn từ bên trong tâm trí Của kẻ đã gieo Lão đưa tay ôm mặt Những ngón tay bấu chẳng và ra thịt đến giấm máu Quyền lực tiền tài sự kính nể Của giữa giang hồ sừng sỏ Mà lão tưởng huyện hoặc bản thân Bây giờ biến thành một đống cho tàn rẻ rúng. Lão từng nghĩ mình là kẻ nắm quyền sinh mệnh của người khác. Là tay buồn ngại hét ra lửa. Nhưng hiện thực tàn khốc tắt thẳng vào mặt của lão. Một cú tát trời ráng. Lão chỉ là một con rối bị lòng tham giật dây. Từ tay mở ra kính cửa địa ngục giữ ác quỷ vào nhà. cái chết của dòng họ dưới quê. cái chết của ngay trơn vật tình cảnh thi thẳm của vợ con lúc này. Là một cái giáo quá đắt. Sáu nhãn nhận ra mọi buổi chú chấn niềm của mình Chỉ là trò hề trước sức mạnh vĩ đại của luật nhân quả Lão lào đảo đứng dậy Bức tướng bức nặng trình về phía cấp phòng Nơi đặt chậu ngài huyết và bức tượng đất nung Thứ cây tà ác bên trong chậu dường như Đang thòi thấp thở Dây cây đâm tù tùa cám sâu vào lớp đất trộn đầy máu người Ánh mắt của sáu nhãn vắn lên một sự quyết tiệt Lão vừa lấy tấm vải đen dày dặn Bảo kín chậu ngài vào bức tượng lại Dòng dây thần xiết chặt thành một tay này đều chéo quả vải. Mình dáng đợi tôi Tôi đi chuyến này đổi mạng với cho mẹ con mình. Sao nhắn cúi xuống bên cạnh tư trà, giọng nói khẳng đặc. Tư trà không phản ứng, đôi mắt vô hồn chân chân nhìn xuống mặt ván. lão cắn rằng vườn tay vút vẻ mái tóc sơ sắc của bé Thủy lần cuối rồi quay lưng bước ra. Lào phải quay lại thùng lũng, phải tìm gặp thầy ba mù. Người đàn ông dân tộc thiểu số mang đôi mắt mù loà là một niềm hy vọng cuối cùng. Sau nhãn chấp nhận mang chậu ngải rau nộp, chấp nhận đánh đổ mạng sống của bản thân. Đoạn đừng đều trừng trật để buôn lầy, trên lão tứ máu vì giẫm phải đá rầm gầy gấp. nhãn không màng đến đau đớn, vô nhiệp thở phập phồng của lão hòa lẫn với hôi xương, mang theo sự hối hận muộn màng. Trời tầng sáng sưng sớm trên thông lúng tàn đũng mang một màu trắng đục lương. Ra nhà sàn trên nước của thầy ba mù lấp ló sau dặn che. Quần áo lão rách bươm dính đầy bùn đất và máu khô, con mặt hốc hát biến dạng vì hoàng sợ và kiệt sức. Lão tháo cái tên này trước chậu ngải trên lưng xuống, ông khư khư chức ngực dưới ngã quỷ xuống trước bậu cửa. Bên trong nhà bếp lửa vẫn thấy âm ý, thầy ba mù ngồi khoanh chân trên tấm chiếu lác, dáng vẻ bình thản đến lạ thường. Ông không hề tỏ ra bất ngờ trước sự xuất hiện tàn tạ tà của vị khách không mời mà tới. Thầy à, cứu gia đình tôi tôi biết tội rồi. Tôi đem trả thức đồ tạng nghiệp này cho riêng nối. Sau nhãn bỏ đít về phía trước dập đầu xuống. Lão khóc, nhưng giọt nước mắt đồng ngầu lăn dài. Lão dâng cái tên này về phía trước, sẵn rằng dâng hiến vướt vát chút sinh mệnh tàn tạ tà của mình. Thầy ba mùa chậm rãi đặt chiếc ống điếu làm bằng thân nứa xuống bên cạnh. Bàn tay gầy nhăn nheo của ông đặt lên đầu gối mà không gian im lặng Đến mức sáu nhãn có thể nghe rõ tiếng nhịp tim Rồi một điều khủng khiếp xảy đến Đập nát toàn bộ Những suy tính cuối cùng của thầy thầy ngại thế ba bộ từ từ ngần đầu Ông mở mắt Đầu mắt vốn dĩ phủ một lớp mặn đục ngầu Mùa loài trong lần trước gặp này Hoàn toàn trong vắt con người đèn nhánh nhìn vào sáu nhãn Sáu nhãn sững sờ Lòng ngực như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt Nó lùi lại phía sau chân chân nhìn người đàn ông trước mặt. chu tưởng cho điều khiển được âm binh. cho chỉ là con cờ của chúng thôi. Sau nói của thầy ba mù vang lên. Không còn về khẳng khẳng nữa. Mà mang một uy lực đáng sợ. Sau nhãn ha hốc một miệng. Sự thật đằng sau những chuỗi sự kiện bi thảm lần này được hé lộ. Năm xưa ở một khúc sông cạn riêng biển Tây. Có một đứa trẻ bị chính người chú ruột dìm xuống nước cho đến tất thờ. Chỉ vì chút tài sản thừa kế mồ côi Tên trẻ đó là cháu nội tôi Tên nhỏ chỉ tức tười oán khi không tan cái lần khuất dưới dưới cây đa bên mép nước tôi biết cháu mình đau khổ Nhưng luật trời quay âm dương cách biệt Hồn phách vững bận oan hồn sẽ không thể nào siêu thoát Nếu không trả xong món nợ máu Tên lạnh lồi đi tìm thấy mô ở vùng biên giới Nhà ông ta tuồn kích chậu ngài vào bức tưởng đất nông đó xuống biển Tây Tông tin đồn đến những kẻ hám danh trục lợi như chú Cắn Câu. Chứ tưởng mình bắt được vong linh cho tôi dễ dàng như vậy. Nếu tôi không ngầm mở đường dẹp kích giới, một tay thì buồn nửa mũi như chú sao chậm nổi vào mép nước đó. Sau nhắn buồn ruột chân tay, lão hiểu, tất cả mọi thứ từ việc thịnh ngại, việc dùng linh hồn đứa trẻ luyện tà thuật cầu tài, cho đến những thành công chấp nhoáng, đều là một cái bẫy hoàn hảo được dăng dạng. Chú tham lam chút độc ác, chú mượn oan khí cháu tôi để đi hại người, kiếm tiền cho sương máu của kẻ khác. Chú biết nó thành một ác linh không biết trốn tay. Dính tội ác của chú đã làm thức tỉnh toàn bộ những linh hồn oan khuất bám theo chú. Mượn dao giết người, tôi để mặc chú tự diệt tấm lưới quân lý cổ mình và gia đình mình. Lời nói có thể bảng bố như một nhát dao đâm vào người xấu nhãn, lão ngang ngửa đa sau thở dốc. Hóa ra kinh nghiệp mà lão tử đắc bấy lâu lại là một vở kịch mà người khác đạo diễn. Việc lão chạy trốn lên vùng tàn đồng này, việc lão mua lại căn nhà hoang dữ đèo cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là một sự dẫn dắt của một thiết lực cõi âm. Đồ ác quỷ! Ông lừa tôi! Ông nhấn tâm để cả gia đình tôi vào chỗ chết. Sau nhắn gào lên trong điền cuồng, lão trồm tới định ăn thua, nhưng chưa kịp chạm tay vào gấu áo của thầy bà mộ. Cây tay nải màu đen lần lông lốc dưới sàn bỗng nhiên run đền bẩn bật. Dây thừng bung đứt, bức tưởng đất nung vỗ toan. Một thứ nước đen ngòm hôi thúi trào rất linh láng. Khi lạnh lập tức đông cứng cả căn phòng. Già đền tôi đất thực sự điểm, không còn sự cứu rỗi nào dành cho kẻ lòng thăm vô đáy. Tại chồng vỗ nước đen ngòm linh láng, vô vằn những đôi bàn tay nhớp nháp vươn dài. Những khuôn mặt méo mó rách nát nhô lên Đám oàn linh bị giam giữ trong chiếc gương đồng Ở chung cư chợ lớn Cộng với những nạn nhân của gia tộc họ Châu Bị sáu nhãn ếm hại Nên đồng loạt thoát ra khỏi sự kìm kẹp Chúng không hiện hình vật lý Để đánh đập Mà chúng lao vào tâm thức của sáu nhãn Sáu nhãn lăn lộn trên sàn Hai tay ôm chặt lấy đầu gào khóc Là bị ném vào một tầng địa ngục Của tâm lý Trong đầu của lão hàng ngàn giọng nói Thê thế ai oán văng lên Lão cảm nhận rõ ràng từng cơn ngạt thở của người đàn bà thất cổ Cảm nhận sự bút giá tận xưng tủy Của những cây xác chết trôi trên sông Ngậu Cảm nhận được nỗi đau xé nát Của ông Phát khi bị tai nạn xe hơi Mó bắt đầu dì ra từ hốc mắt Lỗ mũi và ngay tay của xấu nhãn Không cảnh trước mắt của lão vỡ vụn Biến đổi thành những hình thú gây sợ Lão thấy sắc của hai chân lùm cùng bỏ tới Lão thấy những người họ hàng dưới quê Đang đứng quây quần Chỉ tay vào mặt lão mà nguyện rùa. Nó sợ hãi tột độ đánh sập hoàn toàn chút ý thức cuối cùng của lão. Thậm chí sáu nhãn bị xe rách lầm chăm mảnh, không còn khả năng vãn hồi. Trong khi sáu nhãn dễ rùa giữ vúng buồn của sự điên loạn. thấy ba mù vẫn điểm nhiên đứng đó. Ông nhìn bóng dáng đứa cháu nội nhạt nhòa, nhỏ bé. Hoàn khí trên người của nó phải nhạt đi. Sau khi kẻ gián tiếp gây ra chuỗi ác nghiệp đã phải đền tội. Thế mà mồ cánh đầu ngón tay, dùng máu vẽ một đạo bùa lên nền tre. Mình tụng niệm một bài chú siêu độ. Ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ đạo bùa, lên linh hồn đứa trẻ. Nụ mỉm cười thanh thản từ từ tan biến vào không trung. Thế mà mồ nhặt lấy chiếc ống điếu bước qua thân xác còn giật của xấu nhãn, ông dùng để thẳng ra khỏi nhà. Ông hướng bước chân về ngọn đèo sương mù. hứa giải thoát cho gia đình Tây Thầy ngài không phải là lời nói dối. Hoàn quả đầu nợ của chủ Cả giao nghiệp đã đền mạng về mặt tâm thức Những người vô tội sẽ được buông thả Thế ba mố bước vào căn nhà hoang lợp tôn cũ Tư trả đang thơi thóc bên góc tường Ông rút một nắm lá ngải cứu khô từ trong túi Vỏ nát tung lên cao dưới điểm chú Thổi luồng khi ấm áp xua tan đi lớp âm khí đèn nặng Đợt mắt lờ đờ của tư trả dần lấy lại được tiêu cự Sẽ điên loạn rút ra khỏi cơ thể Còn bé Thủy khét cượng mình hơi thở đều đặn trở lại là ra tím tái dần những chỗ cho chút hồng hào yếu ướt thì bà mù đứa hai mẹ con dậy dẫn họ lầm đối sẽ khỏi nấm mổ gỗ bỏ lại phía sau cái sắc lệnh cống của ngay trơn và đoạn đường nhố đầy bị kịch nhiều tháng sau những người đi rừng tìmm lan trên đèo tànồng thường truyền tay nhau về một gã điên loanh quanh khu vực thung lũng các người đàn ông đó gầy chưa xương quần áo rách nát bốc mùi hôi thối Anh không nói chuyện với ai, chỉ ngay ngồi sổm bên bờ suối, hai tay làm động tác cao cấu vào mặt đất trống, rồi bỏ thứ gì đó vô hình vào miệng mà nhai. Thỉnh thoảng giữa đêm khuya sương xuống, người ta lại nghe tiếng ngắn gào thiết kinh hãi như bị hàng chục người đang đè cổ xé sát. Sau nhãn không chết, lao bị cõi âm từ chối thủ nhận, bị cõi dưng dùng bỏ, phải sống kiếp vất vườn điên dại trên chốn non cao lạnh lẽo để trả nợ cho món nghiệp Chứng vĩnh viễn không bao giờ vui cạn cái giá của lòng tham không phải là sự đánh đổi bằng một cái chết nhanh chóng Mà là sự đoạn đầy sống không bằng chết Một bản án trung thân nơi danh giới mờ ảo giữa con người và loại quỷ đói Câu chuyện về vị thầy ngài nức tiếng một thời sóng dẫy Khép lại bằng một hồi chung cảnh tình Chôn vùi dưới lớp sương mù dày đặc Còn ngọn đèo tàn đùng